Trường 5047, nhầm rồi, xin lỗi. Nhầm rồi, Diệp Bắc Minh xin lỗi. Lúc này, không thể giải thích quá nhiều, Hạ Nhược Tuyết ở bên kia có thể bị Giao Hy chiếm đoạt cơ thể bất cứ lúc nào. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía Hạ Nhược Tuyết thật sự. Diệp Bắc Minh Ly, nhìn thấy Diệp Bắc Minh rời đi như vậy, Giao Trì tức giận đến suýt khóc. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã lao tới trước vòng xoáy máu ngưng tủ, sức mạnh vô tận của đế huyết đang hội tủ về phía cơ thể hạ nhược tuyết. Phá cho tay, Diệp Bắc Minh hét lớn, tung ra một cú đấm, hỗn độn đế huyết trong cơ thể hắn bùm nổ. Một con huyết long lao ra, lao thẳng vào vòng xoáy, nhưng bị nghiền nát ngay lập tức. Diệp Bắc Minh hơi nheo mắt lại. Sức mạnh của đế huyết quá mạnh Hắn không thể phá vỡ vòng xoáy Cũng không có cách nào đến gần hạ nhược tuyết Có rồi, đột nhiên Trong lòng diệp Bắc minh khế động Nghĩa địa hỗn độn Mở ran, bas Trong khoảnh khắc Năng lượng trong huyết đế đột nhiên đổi hướng Lao thẳng về phía nghĩa địa Hỗn đốn Một cơn bão dữ dội bất ngờ Tràn qua toàn bộ nghĩa địa hỗn độn Cát đá bay loạn xả, dưới năng lượng dâng trào, tấm bia mộ cổ ở lối vào tầng 2 ngày càng trở nên rõ ràng. Một con đường cực kỳ rộng xuất hiện phía sau, dẫn sâu hơn vào nghĩa địa hỗn độn. Không đợi Diệp Bắc Minh vui mừng, bên tai đã vang lên một tiếng hét, tiểu tử, người dám phá hỏng việc tốt. Của ta, chết đi, Giao Hy đang khống chế thân thể hạ nhược tuyết, mở mắt ra. Sát ý vô tận bắn dai dây tiếp theo. Một thanh thần kiếm màu xanh nước biển xuất hiện. Chính là vũ khí bản mệnh của hạ nhược tuyết, cực kỳ sắc bén, chém vào. Đầu diệp Bắc minh, diệp Bắc minh liên tiếp tung ra ba cú đấm. Cú đấm đầu tiên đã làm dung chuyển thần kiếm bản mệnh. Của hạng nhược tuyết, cú đấm thứ hai đánh ra một con huyết long, tiến về phía trước. Cú đấm thứ ba hướng về phía sau cơ thể, dùng lực phản chấn nhanh chóng bắn về phía hạ nhược tuyết. Cú đấm thứ hai đánh ra một con huyết long, tiến về phía trước. Cú đấm thứ ba hướng về phía sau cơ thể, dùng lực phản chấn nhanh chóng bắn về phía hạ nhược tuyết. Vút, huyết long và diệp Bắc minh gần như đồng thời tới nơi. Giao hy khống chế cơ thể của hạ nhược tuyết, giờ tay chống trả. Nhưng lại bị sức mạnh của huyết long đánh bật. Một ngụm máu phun ra. Diệp Bắc Minh dơ tay lắc lắc. Năng lượng hỗn độn ngưng tủ thành một xiềng xích. Quấn quanh eo hạ nhược tuyết. Kéo cô đến trước mặt hắn. Giao Hy. Ta cho người một cơ hội cuối cùng. Rời khỏi cơ thể của nhược tuyết. Diệp Bắc Minh uy hát bê. Giao Hy cười lạnh. Thân hồn của hạ nhược tuyết đã sớm bị ta nuốt từ lâu rồi. Ngươi, nghĩ cô ta có thể quay lại được không? Diệp Bắc Minh tức giận, ngươi nói dối. Nếu còn không ra, ta sẽ giết ngươi. Giao Hy hừ lạnh một tiếng, ngươi nỡ hủy hoại thân thể của cô ta sao? Được, ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lùng. Hắn giơ tay nằm lấy, xé nát một chút tấm màn che trên người hạ nhược tuyết. Ahad hát, hát hát tê lờ, Giao Hy kêu lên. Tuy rằng đây không phải thân thể của cô ta, nhưng hiện tại là do cô ta khống chế, tất. Cả cảm giác đều là của cô ta. Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, trong lòng Giao Hy vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhắm cái mắt chó của người lại, nếu không ta. Diệp Bắc Minh lập tức ra tay. Người định làm gì ta? Giọng Giao Hy run run, nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Cô đã nhìn thấy tất cả những gì vừa rồi Diệp Bắc Minh làm với Giao Trì. Tên súc sinh này, lẽ nào muốn? Một cảm giác nóng bức ập đến. Ngươi làm thật à? Thân thể Giao Hy run dày. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Nếu ngươi đã không rời khỏi thân thể người phụ nữ của ta, vậy thì cứ từ từ cảm nhận đi. Giao Hy tức giận gần như ngất đi. Nhắm mắt lại. Không muốn biết cảm giác đó. Nhưng dù có phong tỏa năm giác quan như thế nào, cô ta vẫn không thể che đậy được mọi thứ. Bắc Minh, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Bắc Minh mừng rỡ, dừng lại, nhược tuyết, là em sao? Hạ nhược tuyết liếc nhìn Diệp Bắc Minh, đỏ mặt, không ngờ vừa mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể lại xảy ra cảnh tượng này. Là y mô.